các bạn đang nghe tại đọc đứa bé bị một vong châu cổ giấu cho nên mắt của nó cứ trợn ngược rất dãi thều lều lè lưỡi cả ra Thầy liền đốt lên ba que nhang khô khoáng trước mặt của nó những hình vẽ kỳ dị rồi lấy cho nhang đặt vào mũi của nó cho hít hà vào trong bắt ấn ấn mạnh tay lên trán của đứa trẻ lập tức nó trở lại bình thường oà lên khóc nức nở nó bảo đang chơi trốn tìm ở dưới cây thì có một anh nào đó bảo nó đi chơi cùng. Mấy lần mọi người đi qua nó định gọi, nhưng miệng bị anh ta bịt chặt cho nên không nói nổi. Thầy Sỉu bấy lâu nay làm người thầy cúng có tiếng là tài giỏi, không chỉ người trong làng mà cả những nơi khác đến xem rất đông, cho nên tiền kiếm được rất nhiều. Đám thanh niên dừng lại trước nhà của thầy Sỉu, một ngôi nhà khang trang rộng lớn nhưng lại được xây gần rìa làng gần nghĩa địa rất hẻo lánh ít ai đi qua trừ khi có việc hàng rào xây xung quanh phải cao hơn ba trượng được xây bằng gạch nung chứ không phải đơn giản chỉ là bụi cây hay là phên tre hợp lại như vẫn thường thấy cổng của nhà được làm bằng gỗ gụ có mái che lợp ngói trước nhà có một khoảng sân lớn lát gạch đám thanh niên còn chưa kịp mở lời gọi với vào bên trong thì đã nghe tiếng bước đều đặn kèm một giọng nói đanh như là chuông nào chúng ta đi thôi nhanh lên chuyện này lớn rồi đó đám thanh niên ngứa người ra chưa biết nói gì thì cánh cổng đã mở một ông lão xấu xí bước ra ngoài đầu của lão ta có một vết sẹo cháy đen phủ đến gần nửa đầu và mắt trái bên trên mọc lơ thơ vài sợi tóc bạc bên mắt trái đã không còn mí mắt chỉ còn động lại con ngươi trắng ờn đỏ rực những sợi tơ máu lão ta cuốn khăn kín đầu và bên mặt trái của lão cười cười mà đáp Có gì đáng sợ mà nhìn ta ghê vậy hả? Các cậu này, ta dạy các cậu câu này nhớ ghi ở trong lòng. Đừng nhìn mặt mà bắt hình rong, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hãy nhìn hành động của người ta rồi hãy đánh giá bằng cả cái tâm của mình. Nhìn bên ngoài chưa chắc đánh giá được gì và có thể đánh giá sai về họ. Ta nói vậy chắc các cậu hiểu chứ. Nào giờ thì chúng ta cùng ra sông xem ở đó có chuyện gì đám thanh niên cười gượng vâng dạ rồi cùng thầy sỉu ra ngoài sông vừa đi họ vừa tóm tắt lại mọi chuyện. xe đến bờ sông nhìn thấy hai cái xác da thịt bị lột ra thành từng mảng lớn ruột gan cũng bị móc ra hết thầy sỉu cũng phải dùng mình từ trước đến nay ông đã chứng kiến qua rất nhiều chuyện ma mị quái đản nhưng chưa bao giờ lại thấy cái chuyện nào nó lại tà môn đến vậy. đầu tiên là phải xác định danh tính của hai người họ. Sau khi lau sạch đi vết máu trên người của họ, lấy vài cuốn lại phần bụng, ra thịt bị lột thì danh tính của hai người đó dần dần lộ diện. Mọi người nhận ra đó là ông Tư Đỏ và anh ba. Gia đình của họ khóc ngất người đi khi nghe tin dữ. Ai thấy cái cảnh này cũng phải chạnh lầm đau xót khi thấy cái chết như vậy. Thật sự quá là đau đớn và tàn nhẫn. Không biết được rằng trước khi chết họ phải chịu đựng những gì ghê sợ. Cái nhìn cái cách mà họ chết là biết, họ đã phải chịu đựng những gì. Thật sự là khủng khiếp. Thầy Diều xem xét hai cái xác rồi cả những cái xác xung quanh, rồi nhăn nhó một lúc liền tiếng nói. Các vị xin hãy yên lặng chuyện này không có gì cả. Các vị hãy xem hai cái xác này, xác của ông Tư Đỏ và anh ba. Tôi có thể biết được nguyên nhân của cái chết của hai người họ và những cái xác kia. Các vị thấy tư thế chết của hai người họ chứ? hai người họ chân tay co quắp mắt trợn ngược và trên người đầy những vết cào cấu cắn xé hơn nữa họ lại nằm đối diện nhau từ đó tôi có thể kết luận rằng họ bị hại dân làng ngơ ngác nháo nhào lên hỏi dại dại nói là cái gì thưa thầy bệnh này nguy hiểm quá có cách chữa được không à nó từ đâu ra và làm thế nào để tiêu diệt nó những câu hỏi liên quan đến căn bệnh này cứ vang lên không ngớt thầy sỉu lý trường phải lên tiếng quát mọi người thì mới bình tĩnh trở lại Thầy Diệu liền tiếp tục nói Mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã Bệnh dạy này gây ra là do bị chó mèo và động vật cào cắn Bệnh sẽ xuất hiện sau vài tháng cho đến một hoặc là hơn năm Triệu chứng đầu tiên là sốt nhức đầu kèm với kiệt sức Kèm theo chán ăn mất ngủ bồn chồn Đồng thời xuất hiện triệu chứng sợ nước sợ gió Ở giai đoạn tiến triển bệnh nhân tăng tiết nước bọt nên không thể nhai Nuốt và thường xuyên khạc nhổ Sau đó đồng tử của bệnh nhân sẽ bị giãn cho đến mắt long lên sòng sọc, co thắt hầu hỏng, rớt rãi trên lòng thòng và không ngừng gầm gừ như là thú vậy. Lúc này nạn nhân sẽ quay sang cắn xé những người xung quanh và chết không đâu sau đó. Người bị họ cắn cũng sắp mắc bệnh dại. Vậy hiện nay chưa thể chữa được bệnh này, nhưng mà chúng ta có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.